bắt đầu tập hai và cũng là kết thúc của nàng dâu k h ờ dại c ủ a tác giả cú heo bán hàng vừa đi khỏi bà báu lại càng thêm ra đay nghiến mệt thị hiền nhiều hơn hiền vốn dĩ ngây ngô không hiểu gì b â y giờ cô chỉ biết khóc lóc ôm chân của bà báu mà b a n xin xin lỗi mẹ hiền xin lỗi mẹ xin lỗi mẹ mà thế nhưng mặc kệ những lời b a n xin ấy bà báu vẫn vô cùng cương quyết mày c ú t ra mày cút ra khỏi nhà tao mày cút n g a y rồi cứ như vậy bà ta túm tóc túm áo của hiền lôi sềnh sạch ra ngoài sân trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người bà con chòm xóm mặc cho tiếng nấc đầy oan ức của hiền vang lên mặc kệ cho thằng bé phú thấy mẹ khóc lóc nó cũng v ớ i theo mà gào lên thế nhưng cánh cổng sắt đã đóng lại bà báu bế thằng bé cố dỗ dành đóng cửa lại lên trên tầng bật tivi thật to mặc kệ cô con dâu điên đứng ở trước cửa tay cầm con gấu bông mà khóc nấc lên mẹ ơi cho hiền bao nhà cho hiền bao nhà hiền biết lỗi rồi mẹ ơi cho hiền bao nhà bà con tròn xóm chứng kiến cảnh ấy người ta cũng xót thương lắm nhưng họ không muốn can thiệp bởi vì họ nghĩ dù sao thì dù thứ nhất ấy là việc nhà người ta và hiền cũng chỉ là một con điên người ta cũng sợ liên vị đến mình hay là họ chỉ đơn thuần đã trở nên vô cảm và lạnh lùng hiền cứ thân t h ở ngồi ở đấy đến tận đêm thế nhưng bà bóng nhất định không chịu mở cửa màn đêm bôn u g xuống có mấy hình thanh niên nghiện ngập lảng vảng ở trong ngõ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 giọng nói lại vang lên anh hoàng anh hoàng ơi hiền đói lắm anh nấu mị cho hiền ăn hình bóng quen thuộc hiện ra ở trước mắt người con gái ngồi co gió、so、ở góc tường tay vòng ôm lấy hai đầu gối ở trong lòng là con gấu bông đ ỡ cũ hoàng vội vàng lao ra giữa trời mưa mà gọi lớn hiền có, có phải là em không có phải là em không hả hiền thế nhưng khi bước chân sang bên kia đường thì bóng dáng người con gái ấy đã tan biến trong màn mưa chẳng hiểu có phải là do nước mưa lạnh lẽo quá mà hoàng cứ d ù n g mình liên tục cơn lạnh bấu víu vào da thịt con phố lại càng trở nên vắng lặng chỉ còn một mình hoàng đứng giữa mưa bất giác hoàng d ù n g mình quay p h á t lại khi một bàn tay vỗ nhạy lên vai hắn nhận ra chính là hiền trong bộ đồ ngủ quen thuộc anh hoàng vẫn là câu nói quen thuộc ấy phát ra từ đôi môi run rẩy hiền chỉ cách hoàng chưa đầy một sải tay thế nhưng khi hắn đưa tay lên thì hình bóng của cô ấy tan biến trong lần mưa hoàng thở dài một hơi đưa tay vuốt mặt có lẽ vì thương nhớ vợ quá mà hắn sinh ra ảo giác hắn ngậm ngùi đội m ư a quay về quán bar mà không để ý ở bên thềm nhà kia chỗ ấy còn đọng lại vệt nước đúng y như hình người vừa ngồi việc gì đã thực sự xảy ra hiền b â y giờ ra sao có vẻ những sự kiện kỳ lạ xoay quanh gia đình của hoàng như dần dần vén lên một bức màn bí mật chỉ đơn giản là để phơi bày sự thật đau đớn tột độ buổi tối ngày hôm đó cơm nước xong x ô i bà báu đang đứng rửa bát thằng bé thì chơi ở ngoài phòng khách bất ngờ nó khóc ré lên nghe tiếng ai như gõ gõ vào cửa kính lách ca lách cách nó ngẩng lên nhìn khuôn mặt của nó d ạ n g d ỡ nó đứng p h á t dậy lắp bắp mẹ mẹ về nghe tiếng thằng bé bất thình lình nói bà b á o đánh rơi cái bát vỡ tan tành quay p h á t người lại ánh mắt nhìn ra cửa làm gì có ai ngoài ở đâu tuy bà ta không thấy ấy nhưng mà thằng bé vẫn liên tục hò reo chỉ tay ra ngoài trước sân bà ơi mẹ đấy mẹ về là mẹ hiền về đấy cảm thấy kỳ lạ bà báu với lấy cái khăn tay rồi tiến tới thằng bé kéo áo bà bà ơi bà mở cửa cho mẹ vào rõ ràng là bà báu không nhìn thấy ai mà tại sao thằng bé con lại liên tục nhắc tới cái con điên kia như để chắc chắn bà lấy chìa khóa mở cửa bước hẳn ra ngoài mà nhìn xung quanh bà cứ t h ế ngó nghiêng một lúc rõ ràng là không có ai hết như để chắc chắn bà lại tiến tiếp ra vườn kiểm tra cổng vẫn khóa làm gì có ai vào được bà báu từ từ quay vào nhà thằng bé lại chơi đồ chơi như bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả bà báu tiến đến bậc tam cấp thì bất ngờ đèn ở ngoài vườn cảm ứng tự động chập chà chập c h ầ n trong giây phút thoáng qua ấy bà b á o d ù n g mình bà đứng im như tượng cảm giác lạnh gáy len lỏi ở đằng sau lưng mách bảo bà là ở đằng sau lưng của bà bên kia khoảng vườn trống có người đang đứng đó bà báu o q a y p h á t lại không có ai cả mà tại sao bà lại có cảm giác dần d ầ n bà hít một hơi thật sâu vào nhà khóa cửa lại bà đã không nhìn xuống nền xi măng lát gạch đỏ ngoài sân ngay tại chỗ khi nãy bà đứng làm ộ t vết chân còn mới bà b á o t h ở dài quay lại bên bồn rửa mặt nhặt những mảnh vỡ bà không biết rằng ở giữa phòng khách hình bóng của người con dâu đ e n của bà đang ngồi chơi với thằng bé con thằng bé cười rúc rích đây là mẹ này đây là bố này đây là phú có phải không mẹ bà báu sởn gai ốc khi nghe giọng của cháu nội nói chuyện bà khẽ l ư ớ c mắt nhìn về thằng bé không lẽ bà không nhìn thấy thứ mà thằng bé đang thấy đây không phải là lần đầu tiên bà bắt gặp việc này thằng bé lên mồm gọi mẹ nói mẹ nó về hay là việc như nó đang nhìn thấy đang tiếp xúc với một thứ vô hình mà bà ấy không thấy được đáng lẽ ra mỗi một lần đi chợ bà sẽ dắt thằng bé theo thế nhưng hôm nay trời mưa to bà đành để nó ở nhà một mình khóa trong khóa ngoài cầm ô chạy ủ ra ngoài chợ đến khi mở cửa ra về bà ấy nói to phú ơi phú bà về đ â y rồi con ơi phú ơi bà mua bánh rán cho con đây này căn nhà đèn điện sáng trưng mà không thấy thằng bé phú đâu cả bà báu để cái làn đồ chợ xuống bàn phú ơi bà về đấy rồi vẫn không có tiếng giả nhời ngoài trời vẫn mưa tầm tã bất thình lình tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên đèn điện trong nhà tắt phụt bà báo d ù n g mình với tay bật công tắc mà không được ở ngoài trời đổ mưa xối xả bà ấ y tiến sâu vào trong nhà đâu đó bất giác vọng lên tiếng vỗ tay tiếng hát lanh lạnh của thằng bé tiếng hát ngọng nghịu vang lên ba là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng không hiểu vì sao tiếng hát ấy cứ vang vọng rõ ràng là cái tiếng n g ọ n g líu n g ọ n g lô của cháu bà kèm theo tiếng vỗ tay nhưng lẫn trong ấy dường như có một âm thanh khác một giọng nói cũng ngây ngô như vậy thế nhưng bà báu vừa nghe thấy thì d ù n g mình ba ngọn nến lung linh ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình ba là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh bà b á u nổi vào da gà vội vàng lấy điện thoại bật đèn flash, soi ngáo nghiêng rồi tiếp tục gọi to phú ơi phú phú ơi không có tiếng trả lời bà b á u chỉ có thời lần theo tiếng hát tiếng vỗ tay nhịp nhàng vang vọng đứng trước cửa phòng của hoàng bà b á u bấy giờ chết sững cả người bà kinh hãi hơn khi mà ở trong đó không chỉ có vang lên tiếng hát tiếng cười đùa của thằng bé phú mà còn có cả tiếng của hiền cô con dâu điên con lái con của mẹ hát hay quá nào hát lại một lần nữa dù sợ lắm nhưng vì lo cho cháu bà vẫn đẩy cửa sông vào căn phòng chìm trong bóng tối một mình thằng bé đang ngồi ở trên giường vừa vỗ tay vừa hát mắt nhìn đ ă m đ ă m vào góc tường bất ngờ thằng bé quay p h á t lại bà b á u k i n h h ã i d ư ớ i á n h đ è n phở lát nó cười g ạ n g d ỡ khôn u mặt n g ờ n g ạ c h n é t mặt kia g i ố n g y hệt như người mẹ đ i ê n của nó bà ơi bà ngồi đây hát v ớ i mẹ con con bà nhá bà báo hoảng sợ đứng thẫn thờ nhìn vào trong giường da gà bà nổi hết lên trên cánh tay mắt bà cố căng ra nhưng không thể nhìn thấy được hình ảnh cô con d â u đ e n toàn thân ướt sũng đang ngồi khom khom đầu hơi cúi xuống mái tóc dài ướt sũng che ở trước mặt cái đầu cứ lắc lư qua hai bên theo nhịp vỗ tay của thằng bé phú thứ duy nhất bà có thể cảm nhận được là tiếng hát d ầ n d ợ n vang lên bên tai là bài hát ba ngọn nến lung linh mà hay bật ở trên chương trình thiếu nhi cho thằng bé phú nghe lấy hết can đạp bà bế phốc thằng bé phú vào lòng rồi quay người bỏ chạy thằng bé bật khóc với tay lại vào trong phòng mà kêu gào không con ở đây con chơi với mẹ hiền mẹ ơi mẹ bà báo bế thằng bé rời khỏi căn phòng lại một tia chớp lóe lên ở bên ngoài kèm theo tiếng ì à ì ùng ánh sáng yếu ớt hắt vào tận góc tường nơi ấy có người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ đang cối gục đầu x o a tóc ướt sũng r ô n dậy mà khóc nấc lên liệu hiền có yêu thương thằng bé thật hay không khi mà đột nhiên sức khỏe của thằng bé d ạ o này xúm u dốc trầm trọng từ một thằng bé khỏe mạnh nghịch luôn chân luôn tay giờ nó bỗng nhiên mệt mỏi ốm yếu chỉ toàn nằm một chỗ cơ thể trở nên xanh xao gầy gò mồm cứ gọi mẹ đòi đi theo mẹ bà báu và hoàng chứng kiến cảnh ấy mà họ đau đớn lắm dù đã đưa thằng bé đi tất cả các bệnh viện lớn bé gặp đủ các bác sĩ chuyên khoa nhi nổi tiếng nhưng lời kết luận duy nhất mà họ đưa ra là cơ thể của thằng bé đã ngừng hất thu chất dinh dưỡng chuyển hóa chất duy trì sự sống gần như là không còn thằng bé phú đang nằm truyền nước truyền dịch ở trên tầng hai bà b á u và hoàng ngồi ở dưới nhà bà b á u khóc đã đến mức sưng húp cả mắt mồm bà liên tục kêu than ông trời không chứng cho lòng thành của bà để mà đầy đọa cháu nội của bà ra như thế này hoàng lặng lẽ không nói gì ngồi hút thuốc liên tục khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu bất lực bất ngờ bà báu túm lấy tay con để ở trên bàn mà sụt sùi con ơi mẹ mẹ nghĩ là là con hiền nó gặp chuyện chẳng lành rồi trước đây con cứ bảo là nó thương yêu thằng bé đấy giờ con xem nó về nó về lỡ tìm cách bắt bắt tậng bé đi theo kia k i a nghe mẹ mình nói vậy hoàng bất ngờ biến sắc từ vẻ thẫn thờ bất lực bồn bã khuôn mặt ấy đanh lại hoàng trợn mắt nhìn mẹ bà báu vẫn cứ ỉ ôi mẹ mẹ nghĩ rồi con ạ mẹ mẹ liên hệ với ông thầy cao tay lắm mai mẹ thỉnh ông đến làm lễ để đánh đuổi vong hồn cái con điên kia nó ra khỏi nhà nhất định là, là cháu của mẹ phải không sao con ơi đến bây giờ như không kiềm chế nổi sự sôi sục trong từng mạch máu không thể chấp nhận được sự giả tạo của mẹ hoàng siết chặt tay đập mạnh tay của bà báu xuống bàn đánh d ậ p một cái bà báu r ộ t tay lại bà im đi bà báu nhìn con trai đầy kinh hãi tôi không thể ngờ được việc bà làm ra là bà làm ra đó bây giờ thì cháu bà con tội nó đang phải gánh hậu quả đó bà báu vẫn cứ gân cổ ơ con nói hay thật mẹ mẹ có làm gì cái con điên đến đâu nó là nó vừa nói dứt câu hoàng vung tay hất tung cái bàn lên ấm chén vỡ tan tành bà báu hoảng hốt ngã lăn ra nền nhà một mảnh vỡ thủy tinh c ứ vào bàn tay của bà bé bét máu bà bà còn mở mồm ra mà mà gọi gọi c ô là con điên à hả bà gọi thêm một lần nữa tôi xem bất ngờ thằng bé đang nằm ở trên tầng khóc thét lên mẹ ơi mẹ ơi con con đi theo mẹ mẹ ơi vậy là bây giờ đã rõ mười mươi hiền đã không còn tồn tại trên đời nữa c ô đã là người của thế giới bên kia thế nhưng c ô chết ở đâu đó là điều mà hoàng quan tâm nhất sở dĩ hoàng muốn biết nơi hiền chết là để có hy vọng tìm được cô ấy mà nói chuyện bởi vì dù gì đi chăng nữa hắn cũng từng là người ở dưới chứng của hắc đế sợi dây kết nối với c õ i âm vẫn còn dù cho hắc đế đã biến mất hoàng lùng sục khắp các bệnh viện nhà xác nhưng cũng không có nơi nào tiếp nhận thi thể của hiền hoàng lần mò tin tức về những vụ tai nạn những vụ tự tử nhưng cũng chẳng có bài viết nào liên quan mọi thứ tưởng chừng như đi vào n g õ cụt thì bất ngờ hoàng nhận được một cuộc gọi từ một thằng đàn em mà hắn thuê đi tìm alo anh hoàng đ â y à anh hoàng em hỏi anh cái này hoàng hồi hộp nói gì mày tìm ra thi thể của hiền à thằng đàn em đầu dây bên kia lưỡng lự mất mấy giây rồi nói anh ơi theo như tấm ảnh chụp anh chị và cháu em em thấy chị hiền có cầm một con gấu bông ở, ở trước ngực có hình trái tim màu đỏ phải không anh đến đây thì hoàng nghẹn ngào đúng rồi đúng là con gấu bông có hình trái tim màu đỏ đúng rồi thằng đàn em thở dài anh ơi anh đến đây đi em đang đứng ở dưới gầm cầu được rồi mày mày đợi ở đó tao tao đến ngay tao đến n g y hoàng sững sờ đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài vùng tối xa xăm rồi không chần chừ Hoàng lao ra xe dạ thêm ờ i thầy vào ạ. thầy thầy xem phong thủy xem xem n h à nhà con nó có thuận có thông không ạ thầy bà báo tươi cười mở cửa rước ông thầy do bạn bè giới thiệu vào nhà ông thầy dáng người mảnh khảnh nước da ngăm đen mái tóc đã nhuộm màu xương khói hai mắt thâm quầng đôi môi nhợt nhạt từ từ đi vào nhà nhìn quanh bà báo dẫn thầy lên tầng miệng vẫn giới thiệu chả là gần đây cháu nó bị vong theo cho nên mới t h ỉ n h thầy đến mong thầy xem xem có cách nào đánh đuổi không thì Chấn nghiệm căn nghiệm nhà lại dùm、hộ. ông thầy theo bà báu lên tầng hai nơi thằng bé đang nằm ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường thằng bé đôi mắt lim ê dim toàn thân cứ thỉnh thoảng khẽ run lên bần bật ông thầy đặt nhẹ một tay lên trán của nó như có một năng lực vô hình cơ thể của thằng bé hết run dậy nó từ từ mở mắt nhìn ông thầy không hiểu vì lý do gì bất ngờ đôi mắt của nó ứa lệ giọng nó nghẹn ngào ông ơi, đơn với ông cô Ông cho mẹ cháu cháu. cháu mẹ Mẹ cháu lắm. về thầy không nói năng gì lặng lẽ xoa đầu thằng bé nó liên tục nói nhưng giọng điệu dường như ngày một to hơn gào thảm thiết hơn ông ơi ông cho cháu theo mẹ cho cháu đi đi cho cháu đi với bà b á u đứng ở cửa nhìn mà h o à n g hốt đến tột độ ông thầy không nói gì nhấc tay mình ra khỏi đầu của thằng bé thằng bé lại ngủ thiếp đi đôi mắt t h ê m thiếp nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào ông đứng dậy chắp tay ra sau lưng đi ra ngoài mà thở dài ai có những việc mình gây ra nhưng hậu quả là do người thân gánh chịu không gì đau đớn bằng việc tận mắt chứng kiến người mình thương yêu phải trả giá cho hành động của mình đó là nhân quả tần hoàn định bà báo nghe ông thầy nói chỉ biết câm lặng ông thầy bước ra ngoài đến hành lang tiếp lời ta để cho cháu nó nghỉ ngơi bà xuống dưới nhà cùng tôi tôi thưa với bà câu chuyện sau khi đã yên vị ở dưới phòng khách bà báo cảm thấy ái ngại bà cố gắng l ặ n g tránh ánh mắt gườm gườm như muốn soi thấu vào trong tâm trí của ông thầy ông thầy nhìn bà báo một lúc không nói năng cầm tách trà nhấp một ngục đoạn lại thở dài bây giờ mới mở lời tôi thấy bà là người rất tính tâm phải không nghe câu hỏi ấy bà báo khuôn mặt cũng rạng rỡ rồi kể l ệ dạ vâng thưa thầy tôi là người sùng lắm lễ lớn lễ bé ngày dầm mùng một tôi đều hưng ơ hoa trà quả đầy đủ đi đến chùa t c h ề n miếu điện mà chắp tay cúi đầu vái lạy luôn cúng dường giọt dầu cho những nơi linh thiêng ạ bà cứ thế thao thao bất tuyệt ông thầy này khẽ lắc đầu rồi cắt đứt m à n đang phun chào của bà b á o người tinh tâm mà được thần phật phù hộ thì không chỉ có khuôn mặt s á n g lạc đỏ mà quanh đầu của họ cũng có thấp thoáng h ả o quang đấy nhưng à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 rồi cũng sẽ chết theo con đ e n kia thì không cầm lòng được bà vỡ h òa trong nước mắt rời khỏi ghế quỳ sụp x u ố n g trước mặt ông thầy mà nghẹn ngào thầy ơi tôi cắn giọng cặn c ỏ tôi lạy thầy chắc chắn là thầy p h ả i có cách cứu cháu nó tôi tôi sai tôi sai gì cũng được chỉ cần thầy cứu được cháu tôi tôi nguyện làm châu lầm ngựa cho thầy tôi đánh đổi tất cả thầy ơi mặc cho ông thầy đang giải thích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 đón lấy con gấu ôm vào trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa hiền đã rời bỏ thế giới này thật thằng đàn em đứng nhìn hoàng ôm con gấu hiểu chuyện nhẹ nhàng đặt tay lên vai hoàng như thể an ủi anh anh làm sao mà đã chắc chắn như thế con con gấu bông này ở ngoài người, người ta bán n h à n nhản ớ hoàng khẽ gật đầu đưa tay lau những giòn lệ đang trực tiếp ứa ra mày tìm thấy nó ở đây à dạ vâng đúng là chỗ này anh ơi vậy có vết tích gì về thi thể của cô không thằng đàn em quay đầu nhìn khắp mặt sông đây là lý do mà em muốn hỏi anh đấy anh có chắc đây là con gấu bông của chị không bởi vì nếu như mà chị tự tử ở đây thì sau mấy ngày phải có xác bên cạnh đấy anh nhìn xem nước có chạy xiết đâu không có lý nào mà tự tử mà lại mất xác như thế biết được nơi h i ể n tự tử hoàng dành nốt số tiền còn lại thuê thuyền bè thợ lặn dọc khúc sông lần mò nhằm tìm kiếm thi thể của hiền nhưng tất cả đều vô vọng một tuần lễ trôi qua người ta cũng bỏ cuộc chỉ có hoàng là vẫn mang nặng niềm tin là tìm được sắc của vợ như mọi khi trước khi bắt đầu lặn lội tìm kiếm hoàng mua một ít hoa quả vàng mã dâng đến cái miếu ở bên cạnh bờ sông còn đang thắp hương khấn vái xin chỉ đường dẫn lối thì một giọng nói vang lên anh có phải là dân bơi lội đâu mà mong tìm được xác cối hoàng đáp tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nhất định là tôi phải mang cối về tiếng nói của đàn ông lại vang lên ở đằng sau đã bao giờ anh nghĩ rằng số phận đã ăn bài để kẻ hai không thể gặp nhau không hoàng vái ba vái rồi quay nhìn lại là một người đàn ông ở trong nhóm mà anh thuê ngụp lặn vớt xác người này dáng người cao to tuy đã có hơi già nhưng thân thể chắc chắn dẻo dai tuy nước da ngăm đen nhưng gương mặt lại sáng quắc lạ thường hoàng tiến đến trước mặt người đàn ông ý ông là định mệnh không tôi không tin là định mệnh có thể chia cách chúng tôi được người đàn ông bấy giờ mỉm cười, <cười> đúng là đối với một người nặng phía âm như cậu thì định mệnh không có là gì cả hoàng khẽ cúi đầu từ biệt rồi đi thẳng bất ngờ người đàn ông này nói một câu khiến cho hoàng phải sững sờ tôi nghĩ là tôi biết anh đã làm gì trong quá khứ nhưng tôi không quan tâm điều đó điều mà tôi thấy bây giờ là một người hết lòng vì người mình yêu thương vậy nên tối nay đến thuyền của tôi nếu anh còn muốn gặp được cô ấy lần cuối hoàng đứng lại nghe hết câu không quay đầu cất bước đi tiếp mặt trời khuất bóng hoàng có mặt trên thuyền của người đàn ông nọ ông cũng ở trong nhóm người mà anh thuê ngụp lặn tìm xác nhưng khác ở chỗ mọi người bắt đầu khi mặt trời mọc cho đến xế chiều thì người này lại bắt đầu tìm từ khi mặt trời lặn cho đến tận đêm khuya theo như người dân ở đây nói người đàn ông này nghề nghiệp chính là vớt xác thay quần áo cho thi thể rồi khâm niệm tạm trước khi trao trả cho gia đình người ta đồn đoán rằng là ông có căn duyên cho nên rất hay được người chết báo mộng để rồi cứ đêm hôm dậy chèo thuyền y như rằng là sẽ đi vớt được sắc cũng bởi vì làm cái việc tích đức mà từ trước tới giờ ông không ốm đau bệnh tật gì đứa gở mồm thì nói vì ông làm việc âm cho nên mới độc thân lẻ loi suốt cuộc đời kẻ hiểu chuyện thì giải thích ông chỉ còn sống nốt kiếp này làm người thôi kiếp sau có khi ông được siêu sinh mà tiêu diêu miền cực lạc hai người ngồi ở cái bàn nhỏ giữa con thuyền người đàn ông đưa nước ra mời hoàng nếu như mà hắn nhớ không nhầm thì ngay từ đầu tìm người thuê ông đã không đồng ý giúp chỉ l ặ n g lặng theo dõi hoàng và mọi người đến ngày thứ ba ông mới bắt đầu giúp đỡ chắc là ông muốn đòi thêm tiền công và tìm kiếm vào ban đêm người đàn ông bật cười. cười tôi sống ở xúc khúc sông này đã quá nở đời người không vợ không con thì tiền để làm gì <cười> chú hiểu không tiền nhiều để làm gì hoàng đứng hình mất mấy giây người đàn ông lại tiếp như tôi nói lúc sáng trước đây chú đã mắc sai lầm về tâm linh đúng không nhưng những gì tôi thấy bây giờ là sự thành tâm chỉ có trái tim vàng hướng thiện yêu thương người vợ quá cố hết lòng vậy bác có cách gì giúp cháu tìm được thi thể của cô ấy nghe đến đây người đàn ông trùng xuống ô n g nói tôi sẽ chỉ cho chú cách để gặp được cô ấy nhưng gặp được hay không thì nó là cái duyên cái số đúng một giờ sáng một người một thuyền từ từ trôi ra giữa khúc sông trên đầu thuyền để một bát gạo bên trên có cắm vài thẻ hương một tượng nhỏ của địa tặng vâng bồ tát và ba c â y nén ba nén hương nghi ngút khói để đầu thuyền khói hương từ từ lan tỏa trong không gian tịch mịch theo như lời ông nọ giải thích nếu như hiền bỏ mạng ở khúc sông này mà không tìm thấy xác thì ắt là có thế lực can thiệp ngoài ra việc cô tự tử ở đây mà không về báo mộng cho ông v ứ t xác cũng là lạ lắm làm việc ở con sông này ngót nghét đã ba mươi năm đây không phải là lần đầu tiên ông gặp sự lạ như vậy nhưng điều đáng nói là nếu như không tìm thấy xác thì hầu như làm lễ xin là thấy ngay thậm chí là oan hồn người đẹp khuất sẽ hiện về chỉ đúng chỗ cho ấy vậy mà lần này không những không thấy s á c mà còn không về báo mộng ông chắc chắn là có một thế lực vô hình nào đó đã nhúng tay bên cạnh đó người đàn ông này cũng cảm nhận được âm khí ngay khi ông ta gặp hoàng ông ta đã có thể thấy sự đặc biệt không phải là như bọn thầy bùa thầy tà mà là một người đã từng theo quỷ từng dấn thân vào nơi tăm tối tận cùng của trần gian dẫu biết rằng nếu như thần thánh đang trừng phạt hoàng cho việc làm của ngày hôm qua người đàn ông này đã nhìn rõ được sự hoàn lương của hắn vậy nên ông chỉ cách cho hoàng thử để tìm được người vợ xấu s ố mà gặp cô lần cuối con thuyền lênh đênh trôi ra giữa sông ở phía dưới gầm cầu thì bất ngờ thuyền dừng sững lại như thể là thả neo hoàng lặng lẽ nhìn quanh trong lòng thầm mong đợi được nhìn thấy vợ lần cối u bất ngờ gió đêm n h ẹ nhẹ thổi qua l ạ n h lạnh làm cho hoàng sợn gai ốc d ù n g mình những ngọn nến tắm ở quanh tượng địa tạng vương bỗng nhiên bập bùng chỉ sau mấy giây tiếng gọi vang lên anh hoàng anh hoàng đến tìm hiền hoàng d ù n g mình quay n g ắ t lại mọi cảm xúc trong lòng bị dồn nén bấy lâu vỡ h òa khi trước mặt hắn hiện ra là hiền cô vẫn mặc bộ đồ pijama quen thuộc vẫn dáng ngồi bó vối khuôn mặt vẫn ngây ngô nhìn hắn không chần c h ừ một giây một phút nào hoàng lao tới ôm chặt lấy người vợ điên toàn thân ướt sũng mà nức nở là em là em sao em đi mà em không nói với anh câu nào tại sao em lại làm như thế hiền bật khóc tiếng nói não nề v ă n g vọng thế nhưng trong đó cũng tỏa ra tia hạnh phúc tột cùng như biết bao nhiêu nỗi lên niềm ở trong lòng cũng được thổ lộ ở bên con thuyền lớn của người đàn ông là một bóng dáng người con gái đang nhìn về hai bóng người ở giữa sông nơi mà sống và chết không thể c h i a lìa dẫu cho một người sống một kẻ chết người con gái nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc bạch kim đang khẽ bay trong gió mỉm cười nói nhỏ ta đã làm tất cả những gì có thể trong quyền lực của thiện tai thánh hy vọng điều đó cũng đủ để cho anh vững lòng mà bước tiếp trong giây phút ngắn ngủi ấy hoàng ôm lấy h i ề n vào lòng trên chiếc thuyền đơn lẻ loi hắn cố gắng chuyển hơi ấm từ cơ thể của mình sang bên cơ thể lạnh giá của vợ y như lúc còn sống hiền đưa tay sờ nhẹ dọc theo vết sẹo trên cánh tay của hoàng khẽ rúc vào trong bờ ngực nóng ấm nơi có tiếng con tim đang đập thình thịch nhịp nhàng hiền hiểu những vết sẹo này của anh hoàng hiền không sợ nữa anh hoàng cũng đáng thương như hiền vậy hoàng nắm chặt lấy tay hiền không nói gì cả d ư ớ n người hôn lên trên vầng trán lạnh giá của vợ hiền mỉm cười đưa tay vuốt ve má của hoàng anh yêu hiền không nếu như anh yêu hiền anh phải để hiền đi nghe câu hỏi này mà trong lòng của hoàng quặn đau hai d ò n g lệ lăn dài từ khóe mi đôi môi run rẩy nghẹn ngào phải khó khăn lắm hắn mới thốt lên nhưng mà hiền nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi của hoàng anh hoàng và hiền đã nhìn thấu nơi góc tối mù mịt của cuộc đời mình có duyên gặp nhau vậy là quý rồi hoàng từ từ gỡ tay của vợ ra còn con nó có tội tình gì đâu hiền mỉm cười ngây ngô hiền sẽ chăm sóc con hai mẹ con sẽ dọc chơi nơi chân trời vô lô vô nghĩ ung dung tự tại hiền với con sẽ đợi anh hoàng đến đây hoàng cũng chẳng kìm nén nổi cảm xúc hắn bật khóc đến lượt hiền ôm hoàng vào lòng để kìm đi những tiếng nức nở anh hoàng đừng khóc nữa sống nếu như có ngọt ngào đến mấy thì cũng chỉ đơn thuần là giả dối chết biết là đau đớn tận cùng nhưng lại là sự thật hiển nhiên đấy hiền phải đi thôi hẹn đến khi nào anh hoàng hết nghiệp người vợ điên và con trai sẽ mãi chờ anh rồi chúng ta sẽ ở nơi không có đau khổ sau câu nói ấy toàn bộ nến hương ở trên thuyền tắt lịu hình bóng của hiền dần dần mờ nhạt chìm vào sương đêm tan biến chỉ còn lại một mình hoàng gục xuống mà khóc hết nước mắt hoàng đứng lặng ở trên cầu mà nhìn xuống dưới sông nơi mà hắn và hiền được ở bên nhau lần cuối sông nếu như có ngọt ngào tới mấy thì vẫn chỉ đơn thuần là giả dối chết biết là đau đớn tận cùng nhưng mãi mãi là sự thật h i ề n nhiên câu nói của hiền cứ lập đi lập lại trong tâm trí hoàng gục đầu thở dài nước mắt tuôn rơi nhưng có lẽ hắn bắt buộc phải chấp nhận việc hiền ra đi ngay khi mà trong đầu của hắn nghĩ về con đứa con tội nghiệp điện thoại trong túi quần reo lên hoàng bắt máy đầu dây bên kia là giọng của bà báu đầy sợ hãi trong tiếng nấc alo con à con ơi con con đi vào viện ngay thằng bé phú thằng bé phú hoàng lập tức lao vào viện đẩy dầm cửa ở một buồng riêng đập vào mắt là hình ảnh con trai đang nằm bất động vô vàn dây dợ máy móc nối vào người bà báu khóc đến sưng cầm mắt thấy hoàng vào bà h nức nở con ơi con ơi tội nghiệp cháu nó quá con ơi hoàng coi bà báu bây giờ như là người dưng n ư ớ c lã gạt bà qua một bên chạy đến bên con mình theo lời bà báu kể lại hai bà cháu đang đi chơi phố trong lúc bà giả tiền mua đồ chơi thì bất ngờ thằng bé ôm con gấu bông chạy thẳng xuống trước đầu một chiếc xe tải lao tới hoàng hướng mắt n h ữ n g con dấu gấu bông để được bà báu để ngay bên cạnh p h ố một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng trào hoàng ứa nước mắt trong đầu nhớ đến những lời nói cuối cùng của hiền bà báu nghiến răng nghiến lợi giọng cay nghiệt mẹ nghĩ kỹ rồi chắc chắn là con điên kia nó hại cháu mẹ mẹ mẹ sẽ mời thầy cao tay mẹ mẹ sẽ giết chết cái con vòng điên kia b ố c một tiếng đến bây giờ thì hoàng đã đẩy bà báu ngã lăn ra đất hoàng không thể kiềm chế nổi bản thân có lẽ con người của ngày hôm qua con người khi còn dưới trứng của hắc đế đã trỗi dậy hoàng hét lên trong đ ê n loạn tại bà tất cả là tại bà bà bà bà tại sao bà lại ác đến như vậy bà không nhìn ra sao bà còn hành hạ tôi đến bao giờ tại sao bà lại sinh ra tôi trên cõi đời này tại sao thấy cảnh tượng hỗn loạn một hộ lý một bảo vệ chạy vào ngăn cản hoàng hoàng ngồi bên cạnh thằng bé rất lâu kể cho con trai nghe về thời thơ ấu của mình c ứ như vậy là một tuổi thơ tràn đầy bình yên cho đến khi bão tố ập tới hắn xa chân lỡ bước trở thành kẻ xấu gia nhập vào hắc phong hội rồi đầu quân cho hắc đế ngồi bên cạnh giường của thằng bé hoàng kể trong nước mắt nghẹn ngào con biết không ngày bố ra tù bố đã nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời nhưng như vậy là hèn nhát bố không làm mai sau h ộ bố gặp mẹ con người đã cho bố thấy một lý do duy nhất để sống nó còn đáng giá vạn lần lý do để chết hoàng khẽ nắm lấy tay con mà run bần bật giờ thì bố đã hiểu những sai lầm mình làm ra thì người mình yêu thương phải nhận lấy điều khiến cho bố mãn nguyện nhất bây giờ là mẹ con đã tự do không phải sống cuộc đời đau khổ nữa mẹ con đợi con có lẽ điều tốt nhất với con bây giờ là ở bên cạnh mẹ con thôi nói đến đây hoàng hôn nhẹ lên c h á n của thằng bé nhìn gương mặt của con đang khẽ mỉm cười trong cơn hôn mê hoàng hôn lên c h á n con nụ hôn từ biệt ngay khi hoàng chuẩn bị đứng dậy thì một giọng nói vang lên người đời luôn quan niệm ta là quỷ dữ họ sợ điều ta mang đến họ sợ điều ta bắt họ phải đối diện nhưng suy cho cùng họ nghĩ gì chẳng quan trọng <cười> quan trọng là nhân quả báo ứng đã được thực hiện phải không hoàng đưa tay quẹt nước mắt quay người bước thẳng ra ngoài cửa phòng phớt lờ nghiệp chứng quỷ t h ầ n đang đứng ở đó trước khi hoàng mở cửa bước ra Ngip chung q u ỷ t h ầ n đưa tay chặn lại bây giờ ngươi t í n h l à m g ì t i ế p hoàng nhìn thẳng vào bàn mặt vô cảm của ngươi chung q u ỷ t h ầ n mà nói ngươi nghĩ ta phải l à m g ì hả ta phải l à m g ì <cười> phải l à m g ì c ũ ngay không chỉ cho ngươi được <cười> Bởi vì t không không phải là người. Ta không phải ngươi ngươi n g là là Ta a đêm hôm đó hoàng quay lại cây cầu nơi mà hiền đã g i e o mình t ự từ cây cầu vắng tanh không có bóng người qua lại chỉ có hắn đứng nhìn xuống mặt sông tối om bên cạnh nghiệp chứng quỷ thần vẻ mặt vẫn vô cảm n g ư ờ i biết rất rõ kể cả ngươi có tự tử thì cũng chẳng gặp được hai mẹ con cô ấy đúng không hoàng vừa nói vừa bước qua lan can không sớm thì muộn ta cũng sẽ ở bên mẹ con cô ấy dẫu biết rằng trước tiên ta phải trả giá nhưng giờ ta chẳng còn thiết sống nữa ta đã nhìn thấy đủ rồi ta đã nhìn thấu tận cùng góc khuất cuộc đời này rồi trước khi buông tay hoàng quay sang nhìn nghiệp chứng quỷ thần giờ thì ta hiểu việc ngươi phải làm chỉ cần biết là ngươi sẽ không làm hại mẹ con cô ấy ta sẵn sàng trả giá nghiệp c h ư ớ n g quỷ thần khẽ mỉm cười cuối cùng hoàng buông tay g i e o mình xuống dòng sông tối đen nghiệp c h ư ớ n g quỷ thần thở hắt ra một hơi dài hắn quay người đi bộ lững thững xuống cầu vừa đi vừa lẩm bẩm điều khiến ngươi chấp nhận nhân quả không phải là việc ta làm mà chính là cơ hội cuối cùng mà thiện tai thánh ban cho ngươi một tia sáng hy vọng có thể đẩy lùi bóng đêm mịt mù cũng có hàng ngàn hàng vạn lý do để chết nhưng con người ta chỉ cần một lý do duy nhất để sống trước khi toàn thân tan thành luồng khói đen biến mất trong hư vô nghiệp chứng quỷ thần quay đầu lại chỗ hoàng vừa nhảy xuống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 chị xin ngại cho mẹ con con thêm thời gian mẹ con con phải đợi anh n h ý thằng bé nhìn mẹ nó quỳ trong nước mắt thì cũng tiến tới cầu xin ngây ngô b â y giờ vị phật tử mới mở lời phầm đã là oan hồn g i ã q u ỷ không thể tồn tại ở dương gian ấy là trái với quy luật tự nhiên trái với tạo hóa vị phật tử vừa nói vừa quay đầu nhìn ra đằng sau nơi ấy có đôi nam nữ tiến lại gần người nữ mái tóc màu bạch kim óng ánh trong nắng người kia tay còn lại cầm một con gấu bông có hình trái tim đỏ dọc một bên cánh tay từ m u bàn tay ăn tới tận ngực là một vết sẹo lồi dài đến lúc các người phải đi rồi ánh nắng bắt đầu chiếu xuống để lại những cái vệt bóng dài ở trên cây cầu ấy chỉ duy nhất có một người thanh niên toàn thân mặc đồ đen đứng lặng lẽ nhìn xuống người thanh niên nỏ châm một điếu thuốc hít sâu một hơi sau đó thở ra những làn khói mờ đục người thanh niên không có bóng v à bước đi để lại một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian ai cũng có một cơ hội để được sống được làm lại cuộc đời thế nhưng có biết tận dụng cơ hội đó hay không đó lại là việc của các người không phải là việc của ta ở đây ai cũng thích nghe chuyện ma thế nhưng nghe chuyện ma có sợ hay không thì đó là việc của các người còn ta thì thích đọc chuyện hai i <cười>、okay, chúng ta kết thúc、uh, bộ Nàng ả giả i、uh, tôi vẫn cứ nói với、uh, đối với của tác Cú cứ các chuyện của Cú Heo thì các Thì thì tinh Heo. Heo phải chuẩn bị tinh thần. vẫn bạn, bạn bị rằng là màu sắc chuyện nó rất là u ám cái màu sắc chuyện của、uh, của của của cú heo nó rất là u ám và nếu như mà ví tác giả giống như là một vị、uh, một vị thượng đế quyền năng thì phải nói là vị thượng đế này cũng sẵn sàng là gạch tên tất cả nhân vật của mình <cười> đó cái dòng chuyện của cú heo các bạn nếu mà các bạn đọc bởi vì mình thì mình chưa diễn đọc hết nó có, nó có rất nhiều tác phẩm c ủ các bạn các bạn có thể truy cập vào fanpage bên kia của sự sống đọc những chuyện của heo đã viết cách đây mười năm rồi thì về cơ bản là cái m à u chuyện của c ủ heo nó rất là u ám và chắc chắn là trong đó nó sẽ có rất là nhiều những cái bài học đã, những cái bài học về cuộc sống những cái chết lý về, về sự sống và cái chết nó có rất là nhiều đối với cái, cái, cái tập hai này thì có lẽ là mình cũng, cũng, cũng, cũng không phân tích nhiều về cái, cái tâm lý nhân vật nữa tại vì về cơ bản là tâm lý nhân vật nó hôm qua như thế nào thì hôm nay nó vẫn nó vẫn thể hiện cái đặc trưng của nó như vậy thôi chỉ có một cái điều như thế này có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là ủa thế mẹ con hiền nó có liên quan gì đâu à, rồi là、uh, tại sao hiền lại bắt con mình đi thì như thế này ok Uh, mình xin nói như thế này các bạn、uh, nếu như các bạn đã từng đọc chuyện của cú heo nhiều nghe chuyện của cú heo nhiều thì các bạn sẽ nhận ra một điều đó là gì những nhân vật thần thánh hoặc là ma quỷ ở trong chuyện của cú heo nó có một cái nét rất đặc biệt thần chưa chắc là đã tốt ma quỷ chưa chắc là đã xấu và có một số nhân vật họ, họ rất thích trêu đùa số phận con người、Đó. ví dụ như nghiệp chứng quỷ thần cho đến bây giờ thì những bạn đã theo dõi chuyện của cô heo thì cũng phải khẳng định một điều với tôi rằng là cũng không biết là, là nghiệp chứng quỷ thần là tốt hay là xấu đúng không đúng không ạ chúng ta cũng không biết nghiệp chứng quỷ thần là tốt hay là xấu đấy rất có thể chúng ta cứ hiểu đơn giản rằng là đây là Là một cái, ván, cái việc á á n c v i cô gái điên và đứa con nó là một cái, một cái ván cờ được đặt ra để cho, để cho, cho hoàng và bà báu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 Đấy, chúng ta, chúng ta phải, phải hình dung trong cái, cái v ũ trụ của c ô h e o thì những cái người có quyền năng là như thế ok thì đó là, là như vậy ok và、uh, hầu như tất cả các chuyện của c ô h e o thì màu sắc nó đều tương đối u ám Cái màu chuyện nó tương đối u ám mà các bạn nghe thì sẽ thấy cái, cái lối viết、um, văn học phương tây rất là nhiều chỉ có điều、uh,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 Thì thế biết thì Tũng thì Phật mình như Không khác những cái đấy hay không Nhưng mà anh thì anh nghĩ rằng là Anh không sự là anh không cái của MC có đọc cái dám dám dám điểm quan ông ông rằng đấy mà mà là là là vào Ví dụ ấy sự nói gì thì nói chúng ta là cái văn hóa đông à, các bạn đã thấy rất nhiều nhân vật con cái độc ác ở trong nhiều chuyện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 chúng ta nói g ì nói mình là xã hội á đông các bạn nó, nó vẫn có những cái nó đi vào trong cái, cái xương cái tủy rồi Đúng không các bạn cũng đã thấy tác giả vương quyền có xây dựng tác giả mạnh ninh có xây dựng、uh, những cái nhân vật những cái đứa con nó ác độc vô cùng thế nhưng mà trong cái, cái những cái tình huống cao trào thì nó không như thế thế thì cái này thì mình cũng, cũng vẫn cứ luôn luôn thống nhất với các tác giả từ ngay từ đầu những cái lần đầu làm việc là rất có thể trong tác phẩm anh tuấn sẽ có những cái sự edit ít nhiều để cho câu chuyện nó hợp với cái văn phòng với cái cái tình huống nó xảy ra ít nhất ở trong cái anh hello bé thiên kim n u lâu t h ấ y bé thiên kim ít nhất là trong cái tình huống là Là ông t u n đang diễn đạo ok thì、uh, cũng xin thông báo với anh chị em là sau bộ chuyện bác cổ ngày mai tôi sẽ sáng mai tôi sẽ u p tập một ư ơ i chín ngày kia ngày mốt ngày mai ngày mốt tôi sẽ up tập hai mươi là tập cuối cùng của bác cổ phần tám thì có thể là mình sẽ mất một hai ngày anh cảm ơn vợ chồng vũ thu trang nghen cho anh g ử i l ờ i chào thằng chồng em nghen nói chuyện với anh gọi là thằng chồng thôi đừng ở trước mặt nó mà nghe là thằng chồng nó đấm nó em nó đấm n ó mất công lại ôm mồm lên xem stream của anh tốn a n hello h bé quỳnh trang thì ok ngày mốt xong bác cổ phần tám thì mình sẽ để ra một vài ngày để mình edit、uh, xử lý cái văn bản của, của, của, của bộ mới và sau đó thì mình sẽ cho bộ người bất tử của tác giả cú heo lên sóng bộ chuyện người bất tử này nó cũng rất là đồ sộ vì vậy mình cũng không thể nào đọc livestream được mình cũng không đọc livestream được và mình sẽ để phát công chiếu vào buổi sáng、đó. mình sẽ công chiếu vào buổi sáng mình dự định đọc chuyện bộ chuyện người bất tử này vào khoảng một mươi ba đến một ư ơ i năm tập tầm tầm đó bây giờ mình cũng chưa chưa chưa chưa chưa c h e c k hết văn bản bởi vì các bạn biết đó, mình đều phụ thuộc vào bạn editor hết bạn biên tập hết mình không, không bao giờ mình đọc trước cả b ả n bảo mình làm nào mình làm vậy thôi ok còn chương trình live stream thì mình cũng đã lên lịch đến tận ngày mùng mười rồi s ơ s ơ là như sau à, hai ngày tới thì chúng ta sẽ đọc một hai c h u y ệ ngắn n một bộ c h u y ệ ngắn Chuyện n về l à n g quê sau đó chúng ta sẽ đến một cái bộ nghe cái tên nó rất là thú vị các bạn、nó、nghe ó n cái tên nó rất là thú vị à, là phụ nữ tuổi d ầ n Ừ cái â u chuyện về phụ nữ tuổi Cụ thể, như nào tôi không biết. Bạn nào muốn qua Cụ đọc trước thì qua facebook của phụ thể như không thì nữ dần nào Bạn nào về tôi biết t c g ả giả giả Ngô Hạ Chi. Các bạn tìm đọc. Tác giả Ngô Tụn từng diễn đọc cũng, cũng, cũng tương đối nhiều chuyện rồi. À... Xoay gương không bóng rồi... có cái bộ gì mà có con ma trên ngọn cây, Mình gì Hạ Chi Hạ Chi Hà thích Các đọc Tác tác của đọc có cái có cây cái Cái đối rồi Rồi bộ bộ tìm mà ma lắm đã đó là Xoay phụ nữ tuổi dần nó rất là hay đó các bạn nếu mà để mà nói về, về, về, về tâm linh thì mình, mình, mình, mình thấy là cái người phụ nữ tuổi dần rất là thú vị các bạn tôi là người tuổi dần và bạn bè của tôi cũng có tôi đã thấy rất là tôi nghiệm ra từ rất là nhiều người phụ nữ người phụ nữ tuổi dần người ta gọi là vốn dĩ là tuổi dần nó đã là cái tuổi cao số rồi ok nó là cái tuổi cao số rồi thế nhưng mà cái người phụ nữ tuổi dần thì nó lại càng thêm cao số các bạn ở đây tôi nói và anh chị em tự chiêm nghiệm nhá anh em t h â nam n thì chiêm nghiệm lại vợ mình bạn mình chị em gái của mình còn các bạn nữ thì tự chiêm nghiệm nhìn từ mình là ra nhé bạn bè của tôi cũng thế ở cái tuổi ngoài ba mươi thì đến bây giờ thì tôi vẫn có rất rất nhiều rất rất nhiều bạn những cô gái đến bây giờ vẫn cứ đi về lẻ bóng với rất nhiều cái lý do <cười> à, chưa tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời sau khi đã lắp tứ tung thì cô ấy vẫn phải than thở với tôi rằng là mày ạ tao vẫn chưa tìm được cái mảnh ghép là thích hợp cho cái mảnh đời bê bết của tao ok à, có cô thì lại đưa ra cái lý do khác rằng là mày ạ có lẽ là vì những cái năm tháng thanh xuân tao đã đốt cái tuổi thanh xuân của tao vào sự nghiệp nhiều quá cho nên là đến bây giờ khi tao đã có đầy đủ sự nghiệp trên tay thì tao lại không tao tao tao, tao không tìm thấy tao không tìm thấy cái người nào để mà xứng với tao à, tao không thấy cái người đàn ông nào mà xứng với những, với những gì tao đang có <cười> có cái người phụ nữ thì lại lại lại than thở rằng là mày ạ à, tao thấy buồn khổ gây Ta không, ta, cảm thấy ta không tin tưởng được cái người đàn ông nào cả trong cái mảnh đời này hết và mình chỉ thở dài mình bảo ờ、uh, có lẽ là vì chúng mày tuổi dần đã, đã dần lại còn bính ờ đã bính lại còn dần cái tuổi cái tuổi dần nó, nó l à thuộc dạng cao số và nó đứng ở chữ bính thì nó lại càng thêm càng thêm nặng Đấy, tăng cao số nặng、Cái、người phụ nữ cao Cái số tuổi phụ dương ầ n bản những n thì về cơ bản Đều cơ là g ờ người người người thường i nói thiên hướng là công việc nhiều Thứ nhất ta Những phụ nhé, chúng phụ những phụ hướng h nữ đến nữ nữ công là Là Là có về d ư ơ n hảo lê anh xin phép nhanh a cảm ơn em đã xem và anh xin phép là anh tiễn em ra khỏi kênh nhá anh ghét nhất là ai bảo anh nói nhiều tại vì anh luôn phân biệt rõ ràng giữa đâu là đọc và đâu là nói đây là đến phần anh nói rồi và anh cũng không cần bất kỳ ai dặn, dạy ặ n d anh phải nói ở t r ê n trình livestream của anh hết anh cảm ơn dương h ả o lê và không hẹn gặp lại em Ok、Đó. Cái có công việc, người phụ nữ tuổi người thiên nghiệp nữ dần như những hướng nhất phụ thì hầu Thứ là những người có thiên hướng Là về Về về, về, công việc, về sự nghiệp. Thứ nhất, hai là những người phụ nữ t u ổ i dần dường như là ở trong cái cõi hư vô họ có một cái sắp xếp nào đó làm cho họ luôn luôn có những cái mối nhân duyên nó rất là chắc chở thật sự nó rất là chắc chở các cô gái cứ thử nghiệm các cô gái t u ổ i dần thử nghiệm lại xem những gì mình nói có đúng hay không đôi lúc mọi thứ nó đang yên đang lành đang yêu thương nhau thắm thiết đó đ ồ n g cái xảy ra một cái sự việc mà cái sự việc nó rất là vớ vẩn nhưng nó vẫn có thể dẫn đến cái sự đổ vỡ chia lìa thật sự là như thế nó vẫn phải dẫn đến cái sự đổ vỡ chia lìa thậm chí có những người có gia đình rồi nhưng mà nó vẫn luôn luôn có những cái nguy cơ rình rập và tôi thì tôi cũng không có không dám, không dám khuyên gì nhưng mà ở trong những cái Cái cái cái cái cái, cái... cái sách về về, về cái cung số ấy, thì người ta có cái khuyên như thế này những người phụ nữ tuổi d ầ n thì thường thường là các chị các em nên cân nhắc về cái việc giữa giữa giữa, giữa, giữa、uh, sự nghiệp và gia đình hoặc là giữa sự nghiệp và t ì n h cảm nếu như chưa cưới thì gọi là t ì n h cảm nhé Chưa, chưa, chưa, chưa thành, thành lập, chưa lập gia đình thì người ta gọi là tình cảm tại vì nếu như một trong hai cái đó nó chỉ bập bênh một cái thôi thì không chỉ là nó nghiêng về bên nào đâu các bạn mà nó sụp đổ hoàn toàn nó sụp đổ hoàn toàn luôn đó cái người phụ nữ tuổi d ầ n nó là như vậy à, các bạn các bạn chỉ cần quá đặt nặng một bên nào đó các bạn bắt buộc người phụ nữ tuổi dần là các bạn phải luôn luôn à, cân đối cái, cái, cái yếu tố trong cuộc sống của các bạn đặc biệt hơn những người phụ nữ tuổi khác tại vì dường như trong cái cõi u minh nó có một cái gì đó nó, nó, đã, nó đã để ý đến các bạn nhiều hơn、đó. Nếu như nếu như mà mọi thứ các bạn đang yên lành thì các bạn nên phải để ý và giữ đến những cái đó Chứ chỉ cần đôi khi n đôi có ữ n gì cái khác, khác, cuộc cái trục trặc rất là lớn, người ta vẫn cứ có thể vượt qua. Nhưng nếu như các bạn chỉ cần nhãn ra thôi ở cái tuổi của các bạn đó, chỉ cần tuổi người người người người thôi tuổi thôi ta, ta rất ta thể vượt t qua. nếu những những Nhưng như nhãn nhãn h sống lớn, vẫn bạn bạn gặp ra ra là đó, ở các cái bạn bị những nó sẽ easy yếu tố rất lắm nó vượt qua nhưng ở cái tuổi của các bạn thì nó sẽ, nó sẽ trở thành những cái mồi lửa Những cái, những cái que diêm mà có thể dẫn đến những cái ngọn lửa nó cháy bỏ mẹ luôn đây là tôi nói thật đấy là, đấy là còn chưa nói đến là cái việc là người phụ nữ tuổi dần kết đôi với cái người phụ nữ tuổi nào nhé với cái người đàn ông tuổi nào nhé bởi vì cái sự kết đôi nó còn phức tạp hơn nữa Đó mà với những người phụ nữ tuổi bính dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thì nó lại có thêm một cái nữa các bạn Đó. cái người phụ nữ sinh năm 1986 h ọ đứng vào chữ bính cái chữ bính đấy nếu như mà theo như trong, trong, trong cái tiếng trung quốc đó, ở đây những bạn nào biết viết tiếng trung quốc mà chữ hán cổ đó, các bạn viết ra thì các bạn sẽ thấy nó có một cái đao nó có hình một cái đao nó bổ xuống、đó. nó bổ xuống à, tức là viết theo đúng cái chữ bính của cái bính dần đó các bạn mình thì mình không, không biết đây là mình nghe ông thầy nói thôi mình không biết tiếng trung quốc ông ấy chỉ chỉ ra như vậy thôi mình không biết đó, là sẽ có một cái đau n ó bổ xuống và nó là cái đau đó là gì cái đau đó là cái đoạn tơ duyên người ta gọi là cái đoạn tơ duyên đó, nó là cái thứ mà sẽ luôn luôn phá hoại hạnh phúc mà các bạn đang có còn cái hạnh phúc đó thì nó, nó, nó mang rất là nhiều nghĩa có thể là hạnh phúc gia đình hạnh phúc trong cái tình cảm bạn bè hạnh phúc trong cái tình yêu t r ê n đầu đeo một chữ đào đấy thế nên là hạnh phúc đối với những người phụ nữ ở cái tuổi b ì n h dân này thì nó luôn luôn là một cái thứ rất là x a xỉ. thật sự nó rất là x a xỉ.、Ừ. thế nên là l à các bạn cũng phải nên à, Phải, phải nên cân nhắc về điều đó rất là nhiều、okay. các bạn phải lên suy nghĩ về điều đó à, không biết là anh nói thì, thì, thì mình nói thì các bạn phụ nữ tuổi d ầ n có suy nghĩ về cái điều đó hay không à, mậu dần mậu dần là năm một nghìn chín trăm chín mươi tám phải muốn d u y ê ít mậu dần cũng rất là thú vị mậu dần thì ạ i vì là a n có cô à, Huy, chữ tội, có cái chữ đa, cái Nó không? không? em Mậu gái đúng song đúng tội Bà bính Bà là và Huy Huy h dần tù t đao nó cũng rất là thú vị cái tuổi mậu dần anh có cô em gái tuổi, tuổi mậu dần một t r ê m chín mươi tám thì cái, cái, cái tuổi mậu dần nó, nó đỡ hơn là cái bính、Đó. nó đỡ hơn là cái, cái, cái, cái, cái bính thế nhưng mà cái mậu dần thì nó lại Nó lại giống như là lên s ấ c ờ nó, nó cái con đường của cái người phụ nữ mậu dần thì nó nặng nó rất là nặng về về sự nghiệp và vì cái, cái, cái, cái nặng cái, cái hướng nhìn của của cái, cái, cái, cái người phụ nữ tuổi mậu dần về cái sự nghiệp nó quá nặng nề cho nên là các bạn rất có thể là các bạn sẽ bỏ qua đi những cái cơ hội để nắm lấy hạnh phúc trong tay trong cuộc sống đó và nhất là cái tuổi mậu dần của các bạn ở bây giờ trong cái, cái, cái, cái giai đoạn này là cái tuổi mà các bạn đang cần phải xây dựng sự nghiệp đang cần phải phấn đấu và nó cũng bắt đầu chuyển dần sang ra cái giai đoạn lập gia đình ở cái giai đoạn này mậu d ầ n là chín tám năm nay nó vào khoảng hai ba hai m ư mà vừa mới học xong đ a n g bắt đầu công việc nhưng cũng có những người đã có những cái mối quan hệ tình cảm họ đặt đến nó chín mùi nên là ở cái giai đoạn, ít nhất là trong cái giai đoạn này các em nên các em nên phải tỉnh táo suy nghĩ đừng, đừng để cái cơ hội nó vụt qua nó rất là tiếc ở trong một vài năm tới này cái tuổi mậu dần này này、Đó. thì các em phải cân nhắc và tất nhiên là đây là, là, là, là anh nói đến cái chung thôi cái tuổi mậu dần nó cái người phụ nữ mậu dần thì thường thường là họ có cái thiên hướng về sự nghiệp rất là lớn mà cái tuổi mậu dần thì anh lại thấy nó còn sướng hơn、ừ. cái tuổi mậu dần anh thấy còn sướng hơn là cái tuổi t u ổ i bính d â n t u ổ i mậu d â n thì, thì thường thường là nó, nó, nó, nó, nó các bạn hình dung này con hổ chúng ta, chúng ta, chúng ta phân tích một cái về, về, về, về、uh, discover nhé con hổ <cười> con hổ nó, nó ban ngày nó khác và ban đêm nó khác con hổ ban ngày chỉ có ngủ thôi đúng không ạ ban đêm nó mới đi ra ngoài nó kiếm ăn thế thì cái tuổi phụ nữ mậu d â n là, là nó giống như là con hổ đẻ vào ban ngày á nó rất là đ ù n g đỉnh nó chỉ có nằm trong hang nó ngủ thôi cái tuổi phụ nữ bính dần á là ban đêm nó đi kiếm ăn á thế nhưng vì cái tuổi cái con hổ ban ngày á nó ngủ thế cho nên là nó sẽ để rất nhiều những cái thứ cuộc sống nó trôi qua thế nên là cái, cái, cái, cái người phụ nữ mậu dần Nên mà nếu như mà các em mà cứ, cứ trong cuộc sống của em mà các em cứ tặc lưỡi ấy, thì các em sẽ để rất là nhiều những cái cơ hội nó sẽ, vượt, nó sẽ vượt qua Đó nó sẽ để cho những cái cơ hội nó sẽ vượt qua mà các em sẽ rất là tiếc và đặc biệt là trong góc độ tình cảm còn cái, cái, cái, cái, cái con hổ mà bạn đ ẻ ban đêm là cái con hổ bính dần đó, thì nó lại mang cái phần nó đôi lúc nó lại quá cứng rắn sắt đá và quyết đoán nó sẽ dẫn đến việc là các em tự hình thành các bạn tự hình thành một cái lớp hàng rào h u y n trang không biết là, là anh t ụ i nói như vậy có đúng không huynh Trang ề n trang tự nghiệm nhá chăng anh t ụ i nói vậy t r a n g tự nghiệm nhá hai chị em nhà h u y n trang là đúng là hai chị em ứng với hai tuổi đó luôn đúng k hai ô n g h con h ổ đúng không một con h ổ để đêm một con h ổ để ngày <cười> Đó, các bạn n h ì n để xem hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả h n hả h i hả hả hả hả hả hả h a hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả hả h i hả hả hả hả hả hả h hả hả hả h hả h ọ tự hình thành l ê n những cái lớp hàng rào tự phòng vệ nhưng đôi lúc cái lớp hàng rào tự phòng vệ đó, nó lại chẳng có cái hiệu quả gì mà nó tự làm cho mọi người nó nó nó nó nó x a rời m ì n saso hymn đi có đôi lúc các bạn phụ nữ tuổi b í n h d a n các bạn sẽ cảm thấy là nó bất lực khi m à n h ì n cái cảnh, chẳng ả n c h h i ể u vì lý do gì mình cố gắng hết sức mình cố gắng hết sức mình ngoan n g o ã n hết sức mình chăm chỉ hết sức nhưng mà mọi thứ nó cứ dần dần nó cứ tự nhiên nó v ộ t khỏi tay Nó đeo t h ể h i ể u nổi đôi lúc n ó l à m ộ t cảm á i c giác bất lực à, mình đã từng t â m sự v ớ i rất nhiều đ ứ a bạn của mình bởi vì c á c biết ạ n b mình tôi là cái người học về tâm lý t h ế n ê n l à m ấ y đ ứ a bạn của tôi nó, nó, nó rất hay t â m sự với tôi mà đặc biệt là m ấ y c o n bạn ấy <cười> nó rất hay t â m sự với tôi t h ì có những đ ứ a nó nó i Tao nói thật mày t lúc Tao c ả m giác tôi bất lực luôn t a o không biết làm thế nào t a o đã cố gắng lắm rồi mà mọi thứ nó cứ vẫn cứ vụt khỏi tay thật sự là như thế ờ thì cái này thì nó mình cũng không biết là nguyên nhân tại sao đâu tại vì mình không phải là thầy các bạn đ â y là mình chỉ đọc <cười> mình chỉ đọc tất r trả o n những cái, cái tư liệu mà ông Ông, ông, trà, ông, biết lại, ông may mắn mình Ông ông g thôi thì cái cụ đọc được cụ liệu viết lại tư Mà May nhiên là trong đây thì nó vẫn có những cái cá nhân kiệt xuất ví dụ như là các bạn đẻ và o bính dần thế nhưng mà các bạn cái, cái, cái, vào cái, giờ, cái, cái, cái ngày cái giờ nó lại được nó lại được đẹp thì nó lại ngon không ngại ngon Thì nó khác nhưng mà cái số đ ó y nó ít nên chúng ta nói đến cái chung thì vẫn là cái tuổi dần thôi nó cách nhau m ộ ư ơ i hai năm nó đã khác nhau hoàn toàn、đó、khác nhau rất rất nhiều thì còn nhiều thứ sâu xa lắm thật ra nếu mà đ ể mà nói nói hết ngày về cơ bản thì nó là như thế còn cái các em gái cái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tuổi m ậ u dần các em thì trong cái giai đoạn này cái giai đoạn người phụ nữ tuổi m ậ u dần đặc biệt là cái giai đoạn từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tuổi ba cái năm đó thì là ba cái năm mà các em sẽ Sẽ gặp rất là nhiều cái biến cố trong cuộc sống mà nó có thể là những cái biến cố nó, nó, nó xoay chuyển hoàn toàn cuộc sống của các em、đó. cái người phụ nữ tuổi bính dần thì nó lại rơi những ba cái năm đó thì nó lại rơi vào từ hai mươi một đến hai mươi bốn hai mươi một đến hai mươi hai ba mươi bốn còn người phụ nữ tuổi m ậ u dần thì nó lại rơi lùi lại hơn còn tại sao nó có cái biến cố đấy thì anh không biết anh chỉ thấy trong người ta v i ế t thế thôi、đó. mà những cái biến cố đấy nó rơi vào các bạn các em thì có thể là nó sẽ nó sẽ làm cho các cuộc đời của em nó, nó xoay sang một cái h ư ớ n g khác hoàn toàn một cái h ư ớ n g khác hoàn toàn luôn、đó. còn khác ở mức độ như thế nào thì có lẽ là tùy từng bạn nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ là trong giai đoạn đó nó sẽ có những cái biến cố biến cố mà cái biến cố nó như thế nào thực ra nó là, là mỗi một người thôi à, thanh tùng nam thì nói thật là à, à, mình cũng không nghiên cứu sâu về nam đâu mình thì thường hay nghiên cứu về phụ nữ hơn đấy mình hay nghiên cứu về phụ nữ hơn hả để, để, để, để mình tìm cái, cái, cái cách nghiên cứu về làm sao để mà mình mình khống chế được mụ vợ của mình à để mình xin được nhiều tiền của vợ mình hơn mình ít khi mình nghiên cứu về nam lắm tại vì cái bản thân mình nó như thế nào thì, thì nó vẫn bề b ế t đời i đ tôi nó, nó như là cái rẻ chùi xe mà các ông nghiên cứu làm gì cho mệt đầu mình hay nghiên cứu về phụ nữ hơn nhá có hai cái, cái, cái người phụ nữ Ở h a i c á i cung t u ổ i m à n ó cực kỳ t h ú v ị t u ổ i d a n và tui ổ thân Tui ổ thân n ó c sèm x e m như vậy Ah Nọc sèm x e m như vậy Hà Eh đi đi Quát kêu t h thì... ử n g h i ệ m niệm g h r a x e m Tui ổ thân n ó c ũ n g tay h ế n ó x e m x e m như thế luôn Ah Come o n t h ử x e m x e m nó, nó như thế nào À Thật、ra thì mỗi một cái cung cái số nó sẽ có cái, cái, cái, cái, cái, những cái nét đặc trưng tuy nhiên rằng là mình vẫn cứ nói với các bạn là số phận mình ra sao là ở do mình thôi mình làm gì ngày hôm nay thì nó sẽ quyết định cái kết quả của ngày mai ngày mốt và nhiều ngày nữa À, mình phải quyết quyết định cái số phận của mình thôi chứ mình cũng chẳng chẳng thể nào mà trông chờ vào trong cái cõi u minh không? nó có cái gì đấy cái đó cái cõi u minh đó nó chỉ là những cái thứ đúc kết từ rất là nhiều cái, cái, cái số phận ra thôi nhưng biết ở trong đó nó luôn luôn có những cái biến số đó và các bạn rất có thể là các bạn tôi các bạn bạn a bạn b bạn c nó là cái biến số chúng ta cũng chẳng thể nói trước được điều gì cả mình quyết định số phận của mình thôi trông chờ b ó n g thầy bói tử vi xem số cho người số thầy thì để cho rồi nó bâu tôi cứ ngồi thì tôi phán như thánh có trong khi cái số phận của tôi các bạn thấy k h ông làm thân xe ôm nó như là cái rẻ lau xe luôn đó, nó dính dầu dính mỡ à, nó, nó đen đúa nó dính bùn dính sình nó vớ vẩn nó dính luôn cả ship <cười> đừng tin cho t ụ i nói nó xem là các bạn chỉ nghe những gì tôi nói và các bạn nghiệm ra với những gì các bạn đang thấy n h a ví dụ như, như là huyền trang h như là anh anh t ụ i nói à, thì, thì nghiệm ra xem hai chị em n h à huyền trang chị, chị, chị bính dần em mậu dần xem là nó có nó, nó, nó có thấy giống ở cái điểm nào hay không thế thôi chứ đừng tin ông nói gì anh cha nó chém gió đó、uh -huh. nhá cha đó nó chém gió t r ầ n t r ư ờ n g giang các bạn có chia sẻ rằng thầy nào cũng khuyên con trai khoảng hai ba yêu hai bảy cưới là vừa thật ra thì không phải con trai là con gái cũng thế đúng không con gái cũng thế cái tầm tuổi đấy cái tầm tuổi cưới là vừa à, nhưng nhưng đúng như như là, là, là t r ư ờ n g giang nói là đôi lúc đàn ông đàn ông nó, nó chỉ là những đứa trẻ Nó luôn luôn là những đứa trẻ nó chỉ thay đổi về hình dạng thôi đàn ông là những đứa trẻ và nó chỉ thay đổi về hình dạng thôi、Thì、18 t u ổ i anh vẫn như hồn nhiên như một đứa trẻ anh bản thân anh anh nhìn từ anh mà ra đấy ờ anh nhìn từ anh mà ra đấy Mười, cái năm 18 t u ổ i anh có vẫn như là một đứa trẻ không hồn nhiên ham chơi cái năm 28 tuổi anh vẫn cứ hồn nhiên như một đứa trẻ không và đến bây giờ thì anh vẫn cứ thế anh sẵn sàng a n đi qua mà anh nhìn thấy tự nó đang chơi gì vui anh cứ đứng cái nghệt mặt danh nhìn luôn đàn ông mà nó luôn luôn là như vậy nó luôn luôn là như vậy đ ó các bạn thời gian có thể thay đổi ngoại hình của chúng ta có thể thay đổi dâu có thể mọc dài người bụng có thể phệ ra béo lên theo năm tháng nhưng mà tâm hồn của chúng ủ a c ta vẫn chỉ là những đứa, đứa trẻ to sát thôi cái đám bạn t ụ i tôi gặp lại là vẫn như ngày bé đó bà già bê đ ĩ a n e m dán ra mà sáu bảy thằng vẫn y như ngày bé hôm vừa r ồ i nó có một cái rất thú vị mấy anh em ấy, à, ngồi nhậu với nhau thế là bà già bà dán cho cái đ ĩ a n e m nó ngửi mùi thơm quá đang ngồi nhậu chuẩn bị hết mùi Lúc bà già dán n em thơm mới là thơm cái hình ảnh nó y hệt như là mười mấy hai mươi năm trước tôi thả luôn bà già h ả i b ú n vẫn cứ nấu mở quán bán bốn như vậy các bạn ấy mới hai mươi năm trước cái buổi l ê n hoan hết lớp chín và già bê cái <cười> cái, cái, cái điện em ra cả bọn tranh nhau sâu x é ăn s u ý t s u ý t xoa xoa cái giống ăn em ra nó nóng hổi các bạn nó ngon đấy thế rồi hai mươi năm sau tụi tôi lại ngồi lại như vậy hôm vừa rồi luôn cái hôm nhậu mà, mà, mà, mà úp mặt vào cái chậu hồng đó các bạn ý như vậy bà già bê cái điện đem d á n ra mà toàn là những thằng lớn đầu như thế rồi bố của hai con có thằng ba con bốn con rồi có thằng lấy vợ sớm mẹ con nó năm nay học đến lớp sáu lớp bảy rồi bà già đặt điện đem d á n xuống cái cũng sâu xé nhau tranh cướp nhau đúng là những thằng trẻ con to xác đàn ông là như vậy đó、okay. Là các em gái đừng t h ắ c m ắ c đừng t h ắ c m ắ c một sự t h ằ n g người yêu của em nó k i ể u gì Ờ Cái t h ằ n g người yêu của em nó k i ể u gì nó, nó, nó như c á i t h ằ n g d a n h con đi ngồi chơi game vợ, vợ tôi vợ tôi vợ tôi vợ tôi vệ kè vẹ lại các, các, các bạn của cô、ấy. tôi hơn vợ tôi bảy tuổi cô thân than thở với các bạn của cô l à một, một trong số những người bạn cô ấy phản hồi lại cho tôi d ị t a y lại tôi thằng cha, thằng cha già nhà em m á nó ngồi nó tranh nhau chơi game với con nó t h ế rõ ràng là mình đang chơi hay tự nhiên nó tự nhỏ nó vô nó tranh thì mình phải dằng lại chứ đúng không đúng không <cười> đàn ông chúng tôi là như thế là những thằng trẻ con to sát c h ị e m h ã y thông cảm cho điều đó và đừng bắt chúng tôi phải lớn làm gì cả đừng bắt chúng tôi phải lớn mệt lắm bé thì có mẹ chăm nom lớn thì có vợ chăm nom <cười> ok thì đó là cái c h i a sẻ một chút x í chim chim chim chóng thì c á c b ạ n có thể là nghe nghe chẳng nghe thôi t ố t n h ấ t đừng nghe lời lão t ụ i lão chim g i ó n g h e cho vui tay thôi đừng tin những điều đó là thật chẳng qua là nghe xong rồi mình nghiệm ra mình xem là có đúng với với, với, với cái cuộc á i c sống nó đang xảy ra hay không thôi chứ đừng tin、nha. nếu h a n chưa thấy thì đừng tin ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe mình sẽ về mình sẽ nghiên cứu thêm ở những cái tuổi khác à, mình sẽ trả lời các bạn ở những cái tuổi khác dần dần nha tại vì mình làm biến đọc những cái đó lắm chị gen edoan em sẽ về nghiên cứu về cái tuổi ngọ n g h e một buổi nào đó à, chúng ta sẽ đàm luận thêm về cái tuổi ngọ <cười> anh quốc khánh nói chuyện đúng không anh à, thì em nói từ chính em mà ra mày em nói từ chính em mà ra mà anh em mình mặc dù có thể là tuổi tác nó sẽ thay đổi thời gian nó sẽ làm cho anh em mình thay đổi nó sẽ làm cho anh em mình già đi à, nó sẽ làm cho em béo lên mấy năm lấy vợ mà em lên đến ngót hai chục cân nó sẽ làm cho anh em mình xấu đi dâu ria x u m n g xuàm Nhưng mà nó không thể làm cho anh em mình trở thành những người đàn ông trưởng thành được mà vẫn chỉ là những thằng trẻ con <cười> Nhưng em, theo em nghĩ rằng là chúng ta nên hạnh phúc vì điều đó, anh、ạ. Chúng ta nên hạnh phúc vì điều đó. Okay, hãy để cho tâm hồn chúng ta mãi mãi 16 tuổi, anh ạ. Thế cho nó sống cho nó nhẹ nhõm thể cho chỉ theo phúc phúc hãy cho Thế cho cho được mà làm em Mà em em tâm mãi mãi là là đó đó Ok Ok trở trẻ ta ta ta tuổi để vì vì điều điều ạ ạ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào hai mươi hai h ngày mai